Áp Ma cũng đi làm chương 65 mươi Ma đại nhân lại phải chiều cũ rồi. Áp Ma đại nhân dừng lại nghỉ chân ở cung điện của mình thêm vài giờ đồng hồ. Cung điện của hắn tọa lạc trên một ngọn núi nằm ở nơi hẻo lánh hoang vô nhất ma giới. Cái nơi quanh nam bị bóng tối bao phủ, ngay cả ánh trăng cũng chiếu không tới, là nơi tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của ma giới toàn thành của hắn diện tích cũng không lớn lắm, lắm đủ để bao một vòng quanh khung điện kiến trúc xung quanh theo phong thức cổ xưa bởi vì ở đây không có ánh sáng nào chiếu lọt nên đàn đường cao áp lúc nào cũng sáng tròn cái tên đang thành cũng từ đó mà ra khung điện riêng của ác ma đại nhân nằm chết về phía tây bắc của thành ta nói là điện thì chỉ bằng lấy hình ảnh một khuôn biệt cao cấp ở nhân giới cho dễ tưởng tượng, nơi này luôn có người để lại để quản lý trông coi. Khi kia một lần thôn tư vụ về, ba giới đều ghé qua đây thưởng thức một chén hồng trà đặc sản của Đăng Thành, nhấm nháp một miếng bánh ngọt thơm mùi vị mật và hoa lan nghe thì có vẻ đơn giản chứ thực ra có tiềm khắp ma giới cũng không thấy nơi đâu có được một bữa trà chiều và điểm tâm thơm ngon hơn thế nữa mà lần gần đây nhất ác ma đại nhân ghé lại đăng thành nhâm nhi chén trà chắc cũng phải cách 50 năm có lẽ rồi vào lúc này đây ác ma đại nhân không chỉ ngồi thưởng thức hương vị quen thuộc đó mà còn ra lệnh cho người hầu quá thêm một ít bánh xếp vỏ túi rồi treo ra giỏ xe điện của hắn, đem về cho lương thằng nếm thử. Dù sao cũng coi như đi công tác xa nhà một chuyến, lẽ nào không có quà đem về. á mai lại nhân đau nhã, đừng khăng khăng có tiêu trị vàng, nhẹ lau đi vụn bánh dính trên khoé miệng. Bước vào vòng riêng, chút bộ lễ phục mai giới, khi đi xem là hình tượng tay trang chỉnh tề, rất có mùi công nhân viên chức rồi ngồi xe điện chuẩn bị quay về nhân gian. khi ắt ma đại nhân mòn mỏi cưỡi xe điện phóng về nhân giới cũng là lúc ở đây đang gió bào âm âm. Mà cân bản này có chút kỳ lạ, giống như không phải hình thành do thời tiết, mà là tiếng khóc thương tâm trạng từ thiên đường trút xuống, cho đây mưa gió cứ từng hạt, từng hạt rơi ào ào, tuôn trắng xóa đất trời. Ác ma Đại Nhân tự thấy may mắn khi đã dặn người hầu dùng túi lông gói bánh trải lại, Mà hắn cũng rất kịp thời lôi áo mưa Toàn cách trong cốt xe ra chùm vào Tiếp tục thẳng tiến về nhà lưu thần Hiện tại là gần 10 giờ đêm Ác ma đại nhân vương vai vàng vàng một lúc Cũng không về thẳng nhà mà vòng xe Tới một cửa hàng chân rất nhỏ Ở gần lại tơ đường Dùng các giới khỏi xe điền lại Mặc nguyên áo mưa như thế Bước vào cửa hàng nhà người ta Để chọn mua một cặp nhẫn đôi hắn biết chắc nếu cứ tự nhiên xuất hiện trước mặt lương thần thì không chọc cho đi nổi giận rồi đùng đùng đòi được giao với mình mới là lạ. vậy nên muốn sử dụng hình ảnh gặp gỡ lãng mạn cảm động thì hắn phải chuẩn bị trước một chút. Quyết định kịch bản sẽ là khi vừa gặp mặt lưu thần, hắn sẽ đưa đôi nhẫn bạch kim này ra làm mồi đánh, lọc hướng, dập tắt lửa dằn của y, tiếp đó là trà bánh, cộng thêm là ngon tiếng ngọt, hủi khô, hủi khô lửa bốc cuối cùng là chặt chặt, không lo, có chuyện y không chịu nghe, khóa miệng ấm mai đại nhân nét lên, nụ cười thâm thúy. Ôm trong đào ảo tưởng về kế hoạch hoa mỏng đẹp đẽ, hắn ma đại nhân cúi đào, ngắm nhé đôi nhạc mạch kim, đang nằm trong tủ ánh lây, những tia lấp lế bên dưới màu đèn nhỏ. Cúi thêm chút nữa, nhìn xuống bảng giá tiền, hắn ma đại nhân lập tức hiện ra, phát hiện ra vấn đề trọng đại. Trong người hắn mang không đủ tiền Ác ma đại nhân đứng đó suy nghĩ lâu thật lâu Rốt cuộc lụi thuội bỏ đi Trong ánh mắt khinh bị của cô nhân viên bán hàng Hắn quyết định dắt xe đặt điện Tăng tiệm cầm, cầm đồ ở gần đó cầm cố tạm một thời gian Lấy tiền mua nhẫn Rốt cuộc nhẫn đôi cũng đã mua được Nhưng chiếc xe yêu quý thì lại ra đi mất rồi Ác ma đại nhân đành phải khoát áo mưa một tay xách túi bánh, một tay cầm hộp nhẫn, liều mạng đội mưa đi bộ về nhà lưu thần. Và giờ phút này, cái vị thiên sứ trên chợ kia đang khóc càng thảm thiết, khiến cho mưa gió cứ như muốn tưới ngập nhân gian, cho màn mưa trống xóa, không thấy rõ cảnh vật phía trước. Người đi bộ thường này, cả khi hít thở cũng cảm thấy chặt vật khó khăn. Như thế, chẳng mấy chốc bạc đất sẽ bị nhắm chìm trong màn mưa. Đối với Lưu Thần mà nói, đêm nay vẫn là một đêm khó ngủ. Sau khi tìm mãi không thấy phân tích của quân tư vũ, khi thất vọng tràn trề, tự mình buông thả đến một quán ba uống rượu giải sầu. Đúng một lúc đã tay mềm y là một mình lão đạo bước xuống ngang ra cúc chưa khóa xe cửa định tự lái về nhà bỗng nhiên có một người đàn ông xuất hiện sau lưng liêu thần, vương tai nắm lấy cổ tay y cúi đầu thì thành. đã muộn thế rồi cưng còn định đi đâu trong bộ dạng này hay là chúng ta kiếm nơi nào đó có giường nằm tâm sự cho hết đêm này đi Người vừa, vừa nói là một lã đầu tóc bóng lộn Trên mặt không hề có ý tốt Vừa rồi trong quán bar Cả nhìn chúng Lưu Thần Thấy đã xa đến lạo đạo Nên định bám theo tranh thủ Giở trò đôi bại Anh thả ra Mau thả ra Lưu Thần hằn hừ đầu óc qua vòng mồng Ý mức nói cũng không rõ tiếng Và y hiện tại cũng chẳng biết Mình đang ở chỗ nào Chỉ vùng vẫy kháng cự theo bản năng Gã đào bóng luận, phía, vòng tay tấm lái đi kéo lên cạnh xe của mình, nhét người vào trong. Bên trong xe không gian khá rộng, ghế da ngồi cũng thoải mái, là siêu xe riêng để cho gã trưng làm màu lấy lay với thiên hạ. Của cưng à, anh thích, anh thích cưng lắm, theo anh về rồi anh tặng cưng trước, làm vô mini này, thế nào, gã hùng hổ đêm yêu thần đại ngã xuống ghế, rồi tự mình nhào lên vùi đầu vào cổ y hay thay cũng bắt đầu cào nút áo của người ta. làm cái đầu anh anh mới là con bò. Lưu thần la mơ mờ màng màng liên tục cào nhào rửa rửa đến liếu cả lưỡi. Có điều đương lúc đã đau bóng lồn cuối người gặm lên cổ của Lưu thần, chú thục trước kia áp ma đại nhân đóng giáo lên người y vì bị kích thích mà bắt đầu phát động trước tráng Lưu thần. Lưu từng bị ác mai đại nhân hôm qua trợt lóe lên ánh sáng màu xanh nhạt, bán ra một tia rồi vụt tắt. Cả đội bài đang cơn kích động nên không phát hiện ra hiện tượng bất thường này, nhưng chưa kịp để gã. Tiếng thêm bút nữa thì cổ áo phía sau bị mùi kéo mạnh rồi ném ra ngoài, lưng đập vào cột trống giữa ra ra, ngắt như trong phim. Ác mai đại nhân tới cũng nhanh thật. Lưu tổng này... Tao lại không cẩn thận như thế Người, người xem người mềm nhũng thành bồ dạng gì rồi tháng mai đại nhân bé như Thần ra khỏi xe Nhẹ nhàng mặc lại áo cho y Tư vũ, anh đừng đi, xin anh ở lại tôi đã liên hệ bệnh viện, có thể chữa cho anh Anh mau về đi Hai mặt y ngập nước Hai mắt y ngập nước, cứ nghĩ mình vẫn đang mơ ôm chặt lấy cổ quân thư phụ không chịu buông tay. Ừ, tôi sẽ không đi, tôi về rồi đây. Quân thư phụ cúi đầu thì thầm an ủi bên tai. Y ôm y đặt vào ghế sau trước Jerry quan thuộc. Lưu thần vừa nằm xuống ghế liền ngủ ngon lành. Như thể mọi bất an trong lòng đều bị tiếng nói của quân thư phụ thổi bay. Áp ma đại nhân định phải tự mình lái xe đưa y về nhà có điều ắt đại nhân đến giờ còn chưa từng một lần lái xe ô tô mà đối với khả năng chạy xe thì hắn vẫn rất tin tưởng vào bản thân chưa ăn thịt heo không có nghĩa là không biết hình dáng con heo ra sao vì vậy mà sau khi đâm lũng đầm pha xe và tông gãy lầu trắng ắt ngài đại nhân đã có thể quay xe ra khỏi gara phóng vào màn đêm màn mưa đen mịt mù Đáng thương cho chiếc xe nhỏ, chất lượng không được tốt lắm. Đến khi ác ma đại nhân đổ lại trước cổng khu trung cư thì ngay cả cánh cửa xe cũng đột luôn ra rồi. Quân tư phụ đã mắt thì thành. Giờ thì khai thật, phan này Lưu Thần chắc chắn sẽ lừa mặn với hắn. Vội vàng bé Lưu Thần lên nhà, đạp vào giường đáp chan tự đế rồi quay lại ra ra. Anna đã nhân tắt óc suy nghĩ xem nên xử lý thế nào với chiếc xe tội nghiệp vì khả năng cầm lái tệ lão của hắn bây giờ đã rụng cánh vỡ đèn pha béo mỏ trách nát như một đám phế liệu biết đi Nhìn cái xe bung nát ca như con ấy đang hám bùm mà ra cười kìa quân cư nổi lên áp hí không làm gì thôi đã làm thì phải làm đến cùng hắn này ngồi lên xe lấy thẳng tới chân cầu ở gần ngoại ô nhắn ra phê luôn chiếc trời sáu số xuống dòng nước đang cuồn cuộn không ngừng quỷ thi nhiệt tích thế là xong chuyện nhìn cái xe sách nát chìm dần trong dòng nước Thông đen, ác ma đã Nhân hạ cuối xanh, sau này phải trật lực kiếm tiền mua đền cho lưu thần một con ô tô mới. Có điều cơn mưa này trong tiểu gì cũng thấy lạ, ác ma đã nhanh lẫn đầu nhìn bầu trời, để lo lắng xả qua trong mắt, xem ra vẫn chưa định tặng ráo, cái vị thiên sứ gì kia muốn khóc đến bao giờ mới chịu ngừng đây. Ngày hôm sau, phẩm mưa không nhất, cả thành phố ngập trong nước mưa không kịp thông thoáng bằng phòng chống lũ lục đưa công điện khẩn Như công ty cũng phải ngừng làm việc, Lưu Thần ôm đào nhăn nhó tỉnh lại, gạch mỏi tiếp cuộc điện thoại thông báo nghỉ làm từ công ty gọi tới. Không rõ đêm qua đồ uống bao nhiêu, hiện tại trong người thế nào, đưa cố gắng hồi tưởng trong vô vọng, loạn trọn bước tới mấy cửa sổ, ván xem cửa lên nhìn, chẳng có gì khác ngoài một màn mưa nhạt nhòa, so với đêm hôm qua cũng chẳng khác là bao, y cào cào tóc, không hiểu rốt cuộc mình đã thế nào mà về được nhà, nguy hiểm thật, Đằng sau uống rượu, tuyệt đối sẽ không lái xe nữa Mai mà không bị cảnh tác giao thông tràn lại Kỷ tháng nghỉ lui rốt cuộc Vẫn nhớ tới cái tên quân tư vụ Tới giờ còn chưa có tin tức Trong lần lưu thần nhói lên, Rầu rỉ bước ra khỏi phòng ngủ Mùi thức ăn ấm áp lan lõi Tới làm nhà dạy lưu thần ọt ọt biểu tình Y quay đầu lại nhìn bàn cơm Mấy hôm trống trơn giờ lại được bày biện tương cương đầy ắp ngơ ngẩn ngẩn lên. Lại thái ngay cái tên nào đó đang đứng giữa phòng bếp. Cái tên thiết tiệt bất tích mấy hôm nay, làm y, đứng ngồi không yên, quân thư phủ Lưu thần ngay mặt nhìn quân tư phủ suốt mấy phút đồng hồ không biết phản ứng ra sao. Sau đó thì đột nhiên gào lên một tràng đơn âm dài miêu mang bất tận. Không có việc gì, thần tất cả đều không việc gì. Ác ma đại nhân bắt trước nam tính nam chính trong phim tình cảm dày tập tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy như thần trong lòng kết quả là y bị do chân là bị y do chân đạp cho một cú quân tư vũ anh đi chết đi rồi vô luôn sĩ không phải đã nói sẽ biến mất luôn sao? và còn vác mặt về làm gì? Ninh thần kích động lấy mức sắp ra ra ánh mặn là tại tôi nhất thần hồ đồ hơn nữa còn có một chuyện quan trọng cần giải quyết Hương Tư Vũ ôm đào vội vàng bao biệt, có cái chuyện quan trọng cháu má gì, anh còn không biết mở mồm ra nói với tôi một tiếng sao, hay là có chuyện gì mà ám lấy mất không dám, để ai biết, Lưu Thần tức dùi bọc nét luôn rồi. Tôi có nội phụ riêng mà, ác má đề nhân bỗng dưng ngạn lời không biết nên giải thích thế nào, Lê chợt nhớ ra bạo bối, giúp dập tắt lửa giận hắn bằng móc tay vào túi áo lôi ra hộp nhẫn đôi, mở tới trước mặt cho liên thần xem, thần đây là món quà tôi muốn tặng, tôi không cần, anh đâu có biết mấy ngày nay tôi lo đến mức nào, vậy mà anh còn có thời gian đi chọn mua nhẫn, suốt cuộc là anh đã ở đâu? Có bao nhiêu? Có bao giờ anh chịu để ý đến cảm giác của tôi chưa? Đứa thằng vừa quát vừa vung tay đặt hộp nhận của hắn ra. Tôi sẽ không bao giờ thèm lo lắng cho anh nữa. Vương tôi vũ, giờ thì anh biến ra ngoài cho tôi. Thằng, chẳng lẽ anh không nợ hỏi tình trạng thân thể của tôi? Không phải là hiện tại anh vẫn khỏe mạnh là thế sao? Nhìn anh đi trước. Giờ so với người thường còn vững hơn Dù có lăn ra khỏi nhà cũng chẳng có vấn đề gì Lưu Thành biểu môi hừ một tiếng Thế mà mấy ngày nay bị đây này làm cho trật vật khổ sở Thật không hiểu nổi bản thân mình mà Mà ngẫm đi ngẩm lại hắn què hoặc tàn thế cũng có liên quan quái gì đến mình đâu Hết chương 65